Diệp Mạc dùng lực lôi kéo Lạc Tần Thiên, nhìn hai mắt Lạc Tần Thiên càng lúc sát khí càng nặng, tim Diệp Mạc gần như nhảy lên đến tận cổ họng. Lạc Tần Thiên vẫn không nhúc nhích, nhớ đến những lời hung ác Tiểu Tần Nghiêm đã nói qua điện thoại, khóe miệng nhếch lên một vệt cười khẽ hắn cũng có ngày hôm nay. Nói xong, Lạc Tần Thiên nhanh chân đi hướng về phía Tiểu Tần Nghiêm, bàn tay lần đến thắt lưng của mình, rút ra một khẩu súng bạc. Diệp Mạc không thể ngăn cản được, trái lại còn bị Lạc Tần Thiên vô ý thức kéo đi. Tần Thiên, người của Tiếu Tấn Nghiêm sẽ rất nhanh đi đến đây, chúng ta đi có được hay không? Diệp Mạc gấp đến độ toát đầy mồ hôi, tư thế Lạc Tần Thiên dơ súng lên không nghi ngờ gì là nói cho Diệp Mạc biết. Anh muốn lấy mạng Tiếu Tấn Nghiêm, Mạc Mạc đừng sợ, chỉ cần một súng kết liễu hắn, về sau em không cần sợ bị hắn uy hiếp nữa à? Lạc Tần Thiên nói xong đã đi tới trước mặt Tiếu Tẩn Nghiêm, giơ súng lên nhắm ngay đầu Tiếu Tẩn Nghiêm. Chuyện này đối với Lạc Tần Thiên mà nói là cơ hội tốt, bởi vì Lạc Hướng mà sát thủ cái trên du thuyền không thể giết chết Tiếu Tẩn Nghiêm, hiện tại Tiếu Tẩn Nghiêm đã hôn mê bất tỉnh, vừa vặn bước đi một trận tranh đấu với Tiếu Tẩn Nghiêm. Không được. Diệp Mạc bị dọa đến cơ hồ hết ẩm lên, bước nhanh đến ôm lấy cánh tay đang giơ súng của Lạc Tần Thiên vật thốt lên "Hồ anh không thể giết hắn." Tại sao? Lời của Diệp Mạc hiển nhiên đã kích động đến Lạc Tần Thiên, sắc mặt anh khó coi nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc trước mắt đã hoảng hốt đến hoang mang sợ hãi, thanh âm có vài tia thấm khổ không phải "Em hận hắn sao? Hắn đã làm nhiều chuyện tàn nhẫn đối với em như vậy, lẽ nào em không muốn lấy mạng của hắn?" Hắn tội ác tày trời. Cứ để ông trời trừng phạt hắn đi, huống gì hiện tại hắn đã bị thương nặng, thế nên ai là chúng ta tha cho hắn đi." Diệp Mạc khẩn cần nhìn Lạc Tần Thiên, hai tay gắt gao nắm lấy cánh tay cầm súng của Lạc Tần Thiên, chỉ sợ Lạc Tần Thiên đột ngột bắn súng. "Mạc Mạc." Lạc Tần Thiên đột nhiên bình tĩnh lại, anh nghiêm túc nhìn Diệp Mạc, thậm chí có chút sở sệt "Em không nỡ xuống tay với hắn đúng không? Không phải?" Giống như là bị trạm trúng yếu huyệt, Diệp Mạc vội vã phủ nhận em, em chỉ là không muốn nhìn thấy anh giết người thôi, không muốn nhìn thấy anh giết người. Lạc Tần Thiên tự giễu cười lên một tiếng, đột nhiên khuôn mặt tự tợn lớn tiếng nói vết thương của hắn không phải là do em băng bó giúp hắn đấy chứ. Diệp Mạc nhất thời không có gì để nói, có chút không biết làm sao chỉ có thể cúi đầu xuống, cũng chẳng biết phải trả lời thế nào em. Mạc Mạc tránh ra, thanh âm lạc tần thiên âm lãnh, tỏ rõ quyết tâm phải giết chết Tiếu Tấn Nghiêm, anh không có cách nào khoan dung được, trong lòng Diệp Mạc lại thật sự bắt đầu quan tâm Tiếu Tấn Nghiêm, anh không biết giờ khắc này tình cảm của Diệp Mạc đối với Tiếu Tấn Nghiêm có phải là yêu hay không, anh chỉ biết là Tiếu Tấn Nghiêm đã chiếm đoạt thân thể Diệp Mạc, còn chính anh bảo hộ Diệp Mạc nhiều năm như vậy, nhưng đến bây giờ cũng không vượt qua được rào cản này. Tiểu Tấn Nghiêm là người đến sau, lấy cách thức hung hăng bá đạo chen vào thế giới của anh và Diệp Mạc, đem tình cảm dương quang trong sáng của anh và Diệp Mạc hoàn toàn biến đổi. Phần tình yêu này, bởi vì Tiểu Tấn Nghiêm ngăn trở mà không có cách nào thuận lại trở về như ngày xưa. Chỉ cần Tiểu Tấn Nghiêm chết đi, như vậy hết thảy mọi thứ đều trở về như trước. Diệp Mạc liều mạng lắc đầu, chỉ thiếu điều quỳ xuống để van xin Lạc Tần Thiên, Tần Thiên, em cầu xin anh, xin anh đừng giết người, đừng giết người, hay là đừng giết Tiểu Tấn Nghiêm. Lạc Tần Thiên rút cuộc không khống chế nổi nữa mà quát lên em phải hận hắn. Người em chân chính yêu là anh. Rõ ràng em biết hậu quả của việc Tiểu Tấn Nghiêm không chết, tại sao còn muốn xin tha cho hắn? Diệp Mạc không nói lời nào, cúi đầu, nhìn qua vẻ mặt thống khổ của Lạc Tần Thiên. Trong khoảnh khắc Lạc Tần Thiên giơ súng lên, Diệp Mạc đã thừa nhận, chính mình đối với Tiêu Tấn Nghiêm đã phát sinh tình yêu, từ lúc bắt đầu đến giờ chưa từng biến mất, mặc dù vào thời điểm hận sâu nhất, nhưng tình yêu vẫn lưu lại ở trong lòng cậu. Diệp Mạc trầm mặc, ở trong mắt Lạc Tần Thiên, giống như đã ngầm thừa nhận hết thảy suy đoán trong lòng anh là đúng, Mạc Mạc của anh đã yêu Tiêu Tấn Nghiêm mất rồi. Lạc Tần Thiên đột nhiên ôm lấy Diệp Mạc, đem đầu Diệp Mạc tựa trên ngực mình, không ngừng vuốt ve tóc Diệp Mạc, thấp giọng gấp gáp nói mạc mạc, người em yêu là anh, vẫn luôn là anh. Em phải nhớ kỹ, chỉ có anh mới mang lại hạnh phúc cho em, Tiêu Tấn Nghiêm chỉ biết làm em tổn thương, hắn không xứng đáng là người em yêu, chỉ cần hắn chết rồi, từ nay chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi mà không phải lo ngại điều gì, bằng không hắn sẽ truy em đến tận chân trời góc biển. Diệp Mạc cũng duỗi hai tay ra ôm lấy Lạc Tần Thiên, thấp giọng cầu khẩn nói Tần Thiên, chúng ta rời khỏi nơi này đi. Hiện tại Tiêu Tấn Nghiêm đang sống dở chết dở, dù có tỉnh lại cũng sẽ nằm viện mất mấy ngày, sẽ không thể nào có đầu óc mà nghĩ đến chuyện ngăn cản chúng ta rời đi. Lạc Tần Thiên nỗ lực bình phục hô hấp đang không đều đặn của chính mình, anh biết, bất kể tình yêu của Diệp Mạc đối với Tiêu Tấn Nghiêm sâu bao nhiêu, chỉ cần anh ở ngay trước mặt cậu giết chết Tiếu Tấn Nghiêm, vậy em ấy nhất định sẽ hận thấu anh. Đây không phải là điều Lạc Tần Thiên muốn. Dù sao hiện tại Diệp Mạc vẫn nguyện ý đi cùng với anh, thế nên anh không thể đem sự tình đẩy đến mức cực đoan. Lạc Tần Thiên động viên tự vỗ nhẹ phía sau lưng Diệp Mạc, ôn nhu nói được, nghe Mạc Mạc, anh không giết hắn. Diệp Mạc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lời tiếp theo của Lạc Tần Thiên lại khiến cho Diệp Mạc trong nháy mắt sợ hãi. Anh không giết hắn, anh chỉ giẫm vào hai cánh tay của hắn để hắn mãi mãi làm kẻ tàn phế. Lạc Tần Thiên vừa dứt lời, liền đẩy Diệp Mạc sang một bên, mắt lộ hung quang đi tới trước mặt Tiếu Tẩn Nghiêm, giơ chân lên, giẫm lên cánh tay Tiếu Tẩn Nghiêm. Gần như trong tích tắc, Diệp Mạc vội vã đẩy Lạc Tần Thiên sang một bên khiến anh lảo đảo vài bước. Suýt chút nữa vấp ngã, mà động tác của Diệp Mạc như vậy, hoàn toàn là phản. Ứng bản năng khi bị kinh hãi, sau khi đứng vững, Lạc Tần Thiên không thể tin nổi nhìn Diệp Mạc mạc mạc. Diệp Mạc dang hai tay ra, đứng che trước người Tiểu Tấn Nghiêm, nhưng không có sức lực Tần Thiên, anh thay đổi rồi, anh của ngày trước sẽ không làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Diệp Mạc cuối cùng đã khiến cho Lạc Tần Thiên hoàn toàn mất khống chế. "Người đã thay đổi là em." Lạc Tần Thiên hét lớn một tiếng, nỗ lực trấn định tâm tình ban đầu rốt cuộc bạo phát toàn bộ tôi con mẹ nó làm như vậy còn không phải là vì em. Em đã yêu hắn rồi phải không? "Hả? Có phải không?" Diệp Mạc cắn môi, cuối cùng khuất phục tự cúi đầu nhìn mặt đất, ánh mắt thương trầm xin lỗi Tần Thiên, "Là em không tốt." em không xứng với anh. Tại sao em lại thừa nhận chứ? Lạc Tần Thiên bạo hống, hô hấp bắt đầu rối loạn, khuôn mặt dữ tợn lên đệt. Tôi con mẹ nó hiện tại muốn giết chết hắn. Lạc Tần Thiên nhanh chân đi hướng về phía Tiếu Tẩn Nghiêm, tựa hồ mất đi lý tính, đẩy Diệp Mạc ra, giơ súng lên hướng về phía Tiếu Tẩn Nghiêm, gần như trong nháy mắt, Diệp Mạc nhanh chóng lấy từ trong người Tiếu Tẩn Nghiêm ra khẩu súng lục M9 nhắm vào Lạc Tần Thiên. Diệp Mạc chỉ là ở dưới tình thế cấp bách mới dùng súng chĩa vào Lạc Tần Thiên, nhưng cậu không biết rằng, một hành động này đã có bao nhiêu đả kích đối với Lạc Tần Thiên. Em vì hắn mà dùng súng chĩa vào tôi. Lạc Tần Thiên quay đầu, vẻ sụp đổ trên mặt cho thấy giờ khắc này nội tâm anh khủng hoảng đến mức nào. Em? Diệp Mạc giơ súng run rẩy, cậu không nghĩ đến chuyện sẽ nổ súng, cho dù Lạc Tần Thiên có nổ súng với Tiêu Tẩn Nghiêm thì cậu cũng chưa chắc sẽ kéo cò súng. Lạc Tần Thiên đặt súng xuống, xoay người, từng bước một đi về phía Diệp Mạc, bởi vì bi tuyệt quá lớn mà Lạc Tần Thiên ngược lại nở nụ cười tốt. Bắn vào đây của tôi này, Lạc Tần Thiên chỉ vào nơi ngực mình chỉ cần tôi chết rồi, em có thể cùng với Tiêu Tấn nghiêm vĩnh viễn bên nhau. Bởi vì hoang mang, Diệp Mạc thậm chí quên hạ súng xuống, run rẩy lùi về phía sau Tần Thiên, không phải như anh nghĩ, em không có ý đó chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 78, Lạc Tần Thiên đi tới trước mặt Diệp Mạc, nòng súng của cây súng Diệp Mạc đang cầm vừa vặn chạm vào phần ngực áo Lạc Tần Thiên chống đỡ ngay vị trí trái tim. Lạc Tần Thiên nhìn chằm chằm Diệp Mạc, chân vẫn bước tới phía trước từng bước một, theo lực đẩy khẩu súng, Diệp Mạc cũng từng bước từng bước bị đẩy về phía sau. Nổ súng đi, Lạc Tần Thiên khuôn mặt giữ tợn nói chết ở trong tay em, tôi cũng thấy đủ. Không phải, em không nghĩ sẽ nổ súng. Tần Thiên anh đừng như vậy." Diệp Mạc run rẩy nói, vẻ mặt gần như tan vỡ của Lạc Tần Thiên khiến cho Diệp Mạc vô cùng hổ thẹn, vừa mới phản. Ứng lại chuẩn bị đem súng đặt xuống, Lạc Tần Thiên đột nhiên nắm chặt nòng súng của Diệp Mạc tiếp tục chống đỡ ở nơi ngực mình, tùy theo nâng súng trong tay của chính mình lên, chỉ về phía Tiêu Tấn Nghiêm. Bây giờ tôi sẽ bắn hắn." Lạc Tần Thiên cười lạnh một tiếng, "Nếu như em muốn cứu hắn, thì giết tôi trước đi." "Không được." Diệp Mạc đột nhiên buông súng ra, trực tiếp chạy đến trước nòng súng của Lạc Tần Thiên, giang hai tay ra run giọng nói Tần Thiên, "Anh đừng ép em được không?" "Tôi ép em." Lạc Tần Thiên khó tin nhìn Diệp Mạc, vẻ thống khổ ngày càng rõ ràng rõ ràng em đã quyết định sẽ đi cùng tôi, tại sao lại còn lén lút rời khỏi thuyền đi gặp Tiếu Tẩn Nghiêm? Dấu hôn trên cổ em không phải là do Tiếu Tẩn Nghiêm làm ra hay sao? Tôi con mẹ nó không phải thằng mù, đến cùng là ai đang ép ai? Diệp Mạc đưa tay lên mò vào cổ của chính mình, nhớ tới vừa nãy trong xe cùng bị Tiếu Tẩn Nghiêm hôn say đắm cùng khiêu khích thân thể. Diệp Mạc đối với Lạc Tần Thiên càng thêm hổ thẹn, thời khắc này, cậu mới phát hiện ra, bất kể cậu cùng Lạc Tần Thiên có cố gắng đến cách mấy đi chăng nữa, cũng đều sẽ không thể trở lại như xưa. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu thì sẽ không có bi thương như vậy. Sự xuất hiện của Tiếu Tấn nghiêm đối với Diệp Mạc mà nói rất bất ngờ, từ khi quý đạo nhân sinh bắt đầu không bình thường, Diệp Mạc liền biết, muốn trở lại như lúc ban đầu đá chỉ còn là giấc mộng. Khi Diệp Mạc đang thấp mày thống khổ căng thẳng thì Lạc Tần Thiên đột nhiên đi lên phía trước, đẩy Diệp Mạc ra, bởi phẫn nộ mà mất đi lý trí, Lạc Tần Thiên dùng sức rất lớn, thân thể Diệp Mạc bị xô đẩy sang một bên, sau khi lảo đảo vài bước thì trực tiếp té xuống đất. "Tôi con mẹ nó muốn hắn chết." Lạc Tần Thiên hét lớn một tiếng, không chút do dự mà kéo cò súng. Ngay trong khoảnh khắc này, Góc tối đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm thấp, Lạc Tần Thiên đột nhiên cảm thấy giữa cổ bị đâm nhói lên, động tác đột nhiên dừng lại, ngón tay cứng ngắc ở trên cò súng, còn chưa kịp kéo cò. Tầm mắt trong giây lát lập tức trở nên mơ hồ, Lạc Tần Thiên khó nhọc đưa tay về phía giữa cổ, nhẫn nhịn đau nhói, nhổ ra một cái kim tiêm loại nhỏ. Đệt. Lạc Tần Thiên chửi nhỏ một tiếng, mắt tối sầm lại. Toàn thân sủi lơ ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Khi Diệp Mạc lấy lại tinh thần thì Lạc Tần Thiên đã nằm trên mặt đất mất đi ý thức. Tần Thiên, Diệp Mạc cả kinh, cấp tốc từ dưới đất bò dậy chạy đến bên cạnh Lạc Tần Thiên, lung lay mấy lần nhưng Lạc Tần Thiên vẫn không tỉnh lại, thăm dò hơi thở, phát hiện vẫn còn sống, Diệp Mạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh Lạc Tần Thiên có một kim tiêm loại nhỏ là loại kim tiêm được đặt bên trong súng bắn ra. Diệp Mạc nghi hoặc nhặt lên, đặt ở chóp mũi người một cái, mùi hương giống như thuốc mê, mùi rất đậm, có vẻ như nồng độ rất cao. Ca thật không khiến cho người ta bớt lo a. Phía sau truyền đến một thanh âm êm tai của nam nhân, lười biếng mà tùy tiện. Diệp Mạc lập tức xoay người, thấy rõ người đi tới, nhìn qua là một chàng trai phi thường trẻ tuổi, vóc dáng không quá cao. Ngụ quan thanh tú đẹp đẽ, đẹ, chỉ là làn da quá trắng đến không bình thường, trên mặt hiển hiện nụ cười như có như không, khiến cho Diệp Mạc nhìn thấy mà lạnh cả sống lưng. Lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Hướng, Diệp Mạc nghĩ đến một loài động vật, là mèo, hoặc là hình tượng giống rắn hơn một chút. "Cậu không cần nhìn tôi với ý thù địch, tôi chỉ đến để mang ca của tôi đi thôi." Lạc Hướng tùy tiện nói, nhưng từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn lấy Diệp Mạc một chút em trai của Tần Thiên, Diệp Mạc sắc mặt tự nhiên lại có chút căng thẳng tôi cứ tưởng anh ấy, tôi với ca không phải anh em ruột, cụ thể mà nói thì không có bất kỳ liên hệ máu mủ nào, cho dù có lên giường cũng không được xem là loạn luân. Lạc Hướng nói chuyện rất tùy tiện, cúi người xuống chạm vào mặt Lạc Tần Thiên, lại bị Diệp Mạc ngăn trở. Làm sao tôi biết được cậu có phải là kẻ thù của Tần Thiên hay không? Diệp Mạc lần thứ hai trở nên cảnh giác, nhắc tới mới nhớ, Lạc Tần Thiên là người thừa kế của Lạc gia tộc, người muốn lấy mạng anh ấy tự nhiên không ít. Lạc hướng cười lên ha ha, có chút khinh thường nhìn Diệp Mạc cậu vì tiểu Tẩn Nghiêm mà kích động ca tôi thành ra thế này, hiện tại lại lo lắng cho ca của tôi, là một tên nam nhân, cậu thật sự rất lẳng lơ đấy. Cơm mà lại làm tê thích mới kỳ bằng, Lạc Hướng không chút khách khí mà thẳng thừng nói khiến trên khuôn mặt thanh tú của Diệp Mạc nổi lên một trận xanh trắng, nhưng thật đáng thương đó chính là Diệp Mạc lại không có cách nào phản bác. Tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu một câu, nếu như lập trường của cậu vẫn không kiên định đều sẽ khiến những kẻ vì yêu cậu mà bị tổn thương. Nếu như lúc nãy cậu đã lựa chọn Tiêu Tấn Nghiêm, tôi hy vọng cậu sẽ không trở lại quấy nhiễu các của tôi. Ca tôi tính tình khá cứng đầu, vì cậu anh ấy đã tự bỏ rất nhiều thứ mà cậu không biết, cậu còn kích động anh ấy như vậy, tôi sợ một ngày nào đó ngay cả tính mạng anh ấy cũng phải đem ra trả giá vì cậu." Lạc Hướng nhẹ như mây gió nói xong, hướng về cách đó không xa vẫy tay, hai tên đàn ông nhìn qua rất cường tráng bước đến, một trong hai người đó vẫn còn cầm một cỗ máy giống như khẩu súng, hiển nhiên kim tiêm vừa nãy là do gã bắn ra. Trước hết đêm ca của tôi mang đến phòng của tôi ở khách sạn. Lạc Hướng ra lệnh, thấy Diệp Mạc đứng ở một bên, mặt vẫn lo lắng, hơi không kiên nhẫn xoa xoa trán thật không hiểu nổi cậu thì có cái gì quý giá nhỉ. Diệp Mạc không để ý đến lời của Lạc Hướng, nhưng trong lòng đã từ từ tin tưởng rằng Lạc Hướng sẽ không làm hại đến Lạc Tần Thiên. Nếu như Tần Thiên tỉnh lại, Phiền cậu thay tôi nói với anh ấy một tiếng xin lỗi, Diệp Mạc vẫn nhìn theo Lạc Tần Thiên bị gã đàn ông mang đi, mới quay đầu nhìn Lạc Hướng lời nói vừa nãy của cậu, "Tôi có thể lý giải cậu đang ghen tị với tôi không?" Lạc Hướng hơi nhíu nhíu mày, đúng là có phần như vậy. Kỳ thực Diệp Mạc chưa từng do dự đối với tình yêu của mình, ở trong thế giới của cậu, cậu vẫn luôn nằm trong trạng thái bị động, việc làm tổn thương đến người khác không phải vì lập trường của cậu không vững vàng, mà là cậu căn bản chưa có cơ hội được lựa chọn. Diệp Mạc từng nghĩ rằng Tiếu Tấn Nghiêm đã giết Lạc Tần Thiên vì báo thù, Diệp Mạc thậm chí vào buổi chiều đầu tiên bị Tiếu Tấn Nghiêm mạnh mẽ ném lên giường, đem Tiếu Tấn Nghiêm không hề phòng bị cắn cái cổ máu me đầm đìa, đồng thời đêm đó, Thiếu Trút nữa cũng bị Tiếu Tấn Nghiêm dưới cơn tức giận mạnh mẽ xâm lấn đến đoạt mệnh. Ngo số buổi tối Diệp Mạc vì muốn lấy mạng Tiếu Tẩn Nghiêm mà liên tục chống lại Tiếu Tẩn Nghiêm, thế nhưng thường ở dưới cơn xâm lấn thu bạo của Tiếu Tẩn Nghiêm, thậm chí có lúc bị Tiếu Tẩn Nghiêm đánh bất tỉnh ở trên giường, giống như bộ thi thể tiếp nhận trận trả thù của Tiếu Tẩn Nghiêm. Đoạn thời gian kia, cả Diệp Mạc lẫn Tiếu Tẩn Nghiêm đều là những tháng ngày tăm tối nhất, đau khổ nhất. Lạc Tần Thiên liền như vậy biến mất trên thế gian suốt 2 năm. Nguyên bản hận cùng yêu, đã sớm mất cảm giác, đến khi lần thứ hai bị Tiếu Tấn nghiêm kéo hai chân ép xuống giường xâm lấn, Diệp Mạc chỉ dùng ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà, khi quá thống khổ thì cắn nát môi. Tình yêu đối với Lạc Tần Thiên, Diệp Mạc không do dự, ở thời điểm khi Lạc Tần Thiên một lần nữa xuất hiện, Diệp Mạc vẫn kiên quyết không rời khỏi tình yêu với anh, chỉ vào thời điểm khi nghĩ rằng Lạc Tần Thiên đã vứt bỏ cậu. Diệp Mạc mới ở bên trong tuyệt vọng từng bước từng bước bị Tiếu Tấn Nghiêm bắt làm tù binh trong tình yêu của hắn. Tiếu Tấn Nghiêm ở trong lòng Diệp Mạc, vốn là sự tồn tại cực kỳ đặc biệt, nhưng phát sinh tình yêu với hắn, quả thực khiến Diệp Mạc rất bất ngờ. Diệp Mạc cũng không muốn kiếm cớ gi tình biệt lyến, đời này của cậu đã trải qua quá nhiều bi thương, bất kể là tàn phá về thân thể hay về mặt tâm hồn đều đã đạt đến cực hạn. Bởi vì vô lực phản kháng lại cuộc sống mới bị cuộc sống nắm lấy, bởi vì không biết hậu quả của việc quay đầu sẽ khủng bố thế nào, Diệp Mạc mới đi theo Lạc Tần Thiên. Lạc hướng về cuối cùng mang đi Lạc Tần Thiên, trên mặt có mấy phần đắc ý, cười ha ha rời đi bãi đậu xe. Diệp Mạc không muốn lại đi suy nghĩ lung tung, giờ khắc này duy nhất khẩn yếu chính là mang Tiếu Tẩn Nghiêm đi bệnh viện, Mạnh Truyền Tân không biết lúc nào sẽ chạy tới. Diệp Mạc lo lắng tiếu tẫn nghiêm không chịu được nữa. Bất kể là đúng hay sai, giờ khắc này Diệp Mạc chỉ muốn làm theo mách bảo của trái tim mình. Không hiểu sao Diệp Mạc cảm thấy trong lòng nhẹ nhõn hơn rất nhiều. Thật giống như khi phải trải qua một con đường hồ ghề tăm tối rốt cuộc ở phía cuối nhìn thấy được một khoảng trời bao la thông thoáng. Trong lòng nhất thời sáng bừng lên, Diệp Mạc quay người, thỉnh lình giận mình. Dạy. Bởi vì Tiếu Tấn Nghiêm đang dựa vào bên tường, mắt mở to nhìn chằm chằm vào cậu, trên gương mặt lạnh lùng mê người, tràn đầy nụ cười tươi sáng. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 79, rốt cục Tiêu Tan Diệp mạc mở xe của Tiếu Tấn Nghiêm chạy tới một bệnh viện nhỏ gần cảng khẩu, Tiếu Tấn Nghiêm ngồi ở vị trí kế bên ghế tài xế, nghiêng người, sắc mặt tái nhợt nhìn Diệp mạc. Nụ cười trên mặt từ lúc được Diệp Mạc đỡ lên xe đến giờ vẫn chưa hề biến mất. Bởi vì những gì Diệp Mạc cùng Lạc Tần Thiên nói với nhau, hắn cũng nghe được. "Mạc Mạc, em..." Tiêu Tấn Nghiêm vừa mới muốn nói chuyện, liền bị Diệp Mạc không chút khách khí ngắt lời, mặt Diệp Mạc không chút cảm xúc lái xe, cả khuôn mặt đều thanh thanh lạnh lùng. "Tôi biết anh muốn nói gì, anh đừng có đắc ý." chỉ cần anh còn dám làm chuyện gì quá đáng đối với tôi, hoặc bắt người tôi quan tâm ra uy hiếp tôi, tôi tuyệt đối sẽ rời đi lần nữa, đồng thời sẽ không bao giờ cho anh bất kỳ cơ hội nào. Thanh âm tuy rằng nghe vào lạnh lạnh vô tình, nhưng ý tứ trong lời nói nhất thời làm cho Tiếu Tấn nghiêm mừng rỡ không ngớt, bởi vì hắn lại có cơ hội dịp mà rốt cuộc đồng ý trở lại bên cạnh hắn không chỉ dùng hưng phấn để diễn tả tâm tình của hắn vào giờ khắc này, Tiêu Tấn Nghiêm gần như cảm giác được cả người mình như đang bay lên mây, nếu không phải đang bị thương nặng, chắc chắn hắn sẽ nhào vào người Diệp Mạc, hôn một trận cho thỏa, thậm chí trang nghiêm thẳng tắp tuyên thệ với Diệp Mạc. Đêm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, chuyện tình yêu của hắn còn hơn là lên voi xuống chó, nghịch chuyển nhiều như vậy, quả thực Tiêu Tấn Nghiêm không hề tưởng tượng tới thậm chí hắn còn muốn cảm ơn Lạc Tần Thiên, nếu như không phải vì hành động của Lạc Tần Thiên, Diệp Mạc sẽ không có chuyện trong khoảnh khắc chân chính hiểu rõ người em ấy muốn là ai. Tiểu Tấn Nghiêm càng nghĩ càng kích động, người Diệp Mạc muốn là hắn, là Tiểu Tấn Nghiêm hắn, anh sẽ không làm em tổn thương nữa, về sau toàn bộ anh đều nghe lời em, nhất nhất đều nghe theo em. Thanh âm Tiểu Tấn Nghiêm suy yếu, hai mắt phát ra ánh sáng lấp lánh thấy cưng bạn tiếu quá bằng, về sau nhớ mà hầu hạ vợ cho tốt đọ bằng. Hắn làm sao có khả năng làm tổn thương Diệp Mạc nữa, làm sao dám? Bề mặt Diệp Mạc lúc này mới không lại nghiêm túc lạnh lùng, nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu, Tiếu Tấn Nghiêm tội đáng muôn chết, sao cậu lại quay trở về với hắn chứ? Nhiều lần vướng mắc như vậy, chính mình lại ngay lúc sắp có thể cùng Lạc Tần Thiên rời đi, lại quay trở lại chọn tên ác ma Tiếu Tấn Nghiêm. Thế nhưng nặng nề trong tâm giống như được tiêu tan vậy. Bất kể có còn ấm ức như thế nào đi nữa, thì Diệp Mạc cũng biết rất rõ, đây chính là điều cậu muốn. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Mạc vẫn cứ cảm thấy không nên để cho tên Tiếu Tẩn Nghiêm này quá đắc ý, liền cực kỳ nghiêm túc nói Tiếu Tẩn Nghiêm, tôi nói cho anh biết, mấy ngày kế tiếp, coi như là thời gian thử việc của anh, nếu như anh có điều gì khiến tôi không hài lòng, tôi lập tức đổi hàng. Đây cũng là Diệp Mạc vì chính mình giữ lại chút mặt mũi, nhưng lọt vào tai Tiểu Tấn Nghiêm lại thành một loại máng yêu tình thù. Tiểu Tấn Nghiêm giờ khắc này tràn ngập trong đầu đều là một câu nói, hắn rốt cuộc có được Diệp Mạc, rốt cuộc không còn phải lo lắng gì mà cùng Diệp Mạc chung sống cùng nhau. Diệp Mạc, anh thực sự rất vui." Tiểu Tấn Nghiêm nhẹ giọng nói, đưa tay muốn chạm vào mặt Diệp Mạc, lại bị Diệp Mạc đẩy tay ra. "Muốn chết hả?" đang lái xe đó, Diệp Mạc phẫn nộ quát một tiếng, quay đầu trừng Tiểu Tấn Nghiêm một cái, anh đã bị thương như vậy rồi còn không thể yên phận một chút a. Tiểu Tấn Nghiêm chỉ cười, hắn chưa từng cảm thấy rằng bị thương lại là một chuyện hạnh phúc đến thế. Trong xe đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ là ánh mắt sáng rực bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến Diệp Mạc cảm thấy cả người không dễ chịu, quả nhiên Chính mình đêm nay thay đổi quyết định khiến cho Tiêu Tấn Nghiêm đắc ý vô cùng, anh nhất định sẽ tốt với em, dùng toàn bộ của anh, anh sẽ đem mọi điều tốt nhất trên thế giới này dành cho em, hết thảy sủng ái sẽ khiến cho người khác có mơ ước cũng không mơ ước nổi. Tiêu Tấn Nghiêm nỗ lực kháng cự lại cơn choáng váng, cực lực mở to hai mắt, hắn thật sự lo lắng rằng khi hắn khép hai mắt lại Bóng người nhỏ bé trước mắt này sẽ lần nữa biến mất, đêm nay vốn như một cơn mộng kinh tâm động phách, Tiêu Tấn Nghiêm cảm giác điều duy nhất hắn có thể làm chính là nỗ lực để ý thức thanh tỉnh, để giấc mộng này vẫn được duy trì. Diệp Mạc mím mím môi, hồi lâu mới thấp giọng nói Tiêu Tấn Nghiêm, chúng ta sẽ thật sự hạnh phúc sao? Bởi vì đã từng trải qua nhiều chuyện khủng khiếp khiến cho Diệp Mạc đối với phần tình yêu này có quá nhiều lo lắng nhất định sẽ, Tiêu Tấn nghiêm lập tức nói, cả người Thiếu Trúc nữa gục xuống chỗ ngồi ở xe, bởi não bộ cảm thấy choáng váng nên hắn cứ co quắp vào trên ghế giữa mạc mạc, em phải tin tưởng anh, Tiêu Tấn nghiêm anh cam kết đời này sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Diệp Mạc không nói gì, mặt căng thẳng, muốn nói gì đấy nhưng khi đến miệng lại nuốt xuống. Dừng lại trước cửa bệnh viện, Diệp Mạc tháo hết đai an toàn trên người, vẫn ngồi ở chỗ tài xế như cú, hai tay nắm chặt, tự hồ làm ra quyết định trọng đại gì. Tiêu Tấn Nghiêm lại vì thế mà khiếp sợ, bởi vì hắn cho rằng Diệp Mạc hối hận rồi. Tiêu Tấn Nghiêm vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên, Diệp Mạc xoay người nhào vào trên người Tiêu Tấn Nghiêm, hai tay dùng lực nâng mặt Tiêu Tấn Nghiêm lên, một giây sau, môi phủ kín đi tới, có một chút thô bạo. Diệp Mạc nhắm mắt lại, không nhìn vẻ mặt của Tiểu Tấn Nghiêm, chủ động đem đầu lưỡi nóng ướt của mình chen vào hai bờ môi Tiểu Tấn Nghiêm. Chỉ có làm như thế, Diệp Mạc mới triệt để bỏ đi do dự trong lòng. Tiểu Tấn Nghiêm đã triệt để sững sờ, trong khoảnh khắc Diệp Mạc hôn lên môi hắn, Tiểu Tấn Nghiêm liền hoàn toàn nằm ở bên trong kinh ngạc, đầu óc trống rỗng. Thân là nam nhân, hôn môi là chuyện hoàn toàn có thể vô sư tự thông. Uống gì bị Tiêu Tấn Nghiêm hôn say đắm nhiều lần như vậy, Diệp Mạc hoàn toàn có thể nắm được kỹ xảo trong đấy, cho nên khi cậu đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng Tiêu Tấn Nghiêm thì liền điên cuồng công thành lên. Tiêu Tấn Nghiêm hoàn toàn không nghĩ tới rằng sẽ có một ngày mình bị một nam nhân bề ngoài gầy gò thanh tú như Diệp Mạc cưỡng hôn. Sau khi kinh ngạc, Tiêu Tấn Nghiêm mừng như điên, đừng nói đến chuyện để Diệp Mạc chủ động hôn, coi như hiện tại Diệp Mạc cởi sạch hắn. Tiểu Tẩn Nghiêm cũng sẽ ngầm đồng ý tiếp nhận. Thương thế nghiêm trọng, thân thể bị ép, thêm vào choáng váng nơi đầu óc càng ngày mạnh, thế nên khi Diệp Mạc đang hôn tình thâm nóng bỏng thì Tiểu Tẩn Nghiêm hoa lệ hôn mê, chờ đến khi Tiểu Tẩn Nghiêm ngất ở dưới chính thân mình, Diệp Mạc mới bừng tỉnh ý thức được, hiện tại việc quan trọng hàng đầu đó là đưa Tiểu Tẩn Nghiêm đi chữa trị. Mất mặt quá. Diệp Mạc vừa dùng lực nhấc Tiểu Tẩn Nghiêm lên, vừa thầm mắng mình, lại bị Tiếu Tấn Nghiêm dạy hư rồi, cũng học được cả bá vương ngạnh thượng cung. Có điều Tiếu Tấn Nghiêm mà cũng có ngày hôm nay, thật là thoải mái. Diệp Mạc nghĩ, chờ khi Tiếu Tấn Nghiêm tỉnh lại, sẽ làm thế nào hảo hảo cười nhạo hắn một phen. Đêm, rốt cuộc yên tĩnh lại, tất cả trở nên yên ắng. Lạc Hướng tắm xong, vừa lau mái tóc ướt nhẹp vừa đi đến bên giường, khóe miệng xinh đẹp hơi cong. Nhìn qua tâm tình rất tốt. Lạc Tần Thiên nằm ở trên giường, còn chưa từ trong hôn mê tỉnh lại, ngũ quan vẫn tuấn lãng mэй người, Lạc Hướng ngồi ở bên giường, thất thần nhìn, đã lâu không có chăm chú nhìn như vậy, Lạc Hướng vẫn không kìm lòng được nắm chặt tay của Lạc Tần Thiên áp ở trên mặt mình, nghiêng mặt hưởng thụ giống như cảm thụ nhiệt độ từ lòng bàn tay Lạc Tần Thiên. Hồi lâu, Lạc Hướng cúi người đem cái chén trắng nõn nhẹ nhàng tựa ở trên môi Lạc Tần Thiên, thấp giọng khẽ khẽ nói ca, em sẽ không để anh thành công rời khỏi Lạc gia tộc đâu, đừng trách những gì Lạc Hướng làm là tàn nhẫn. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 80, không thể lại mất đi nhân lúc trời vừa rạng sáng. Lạc Hướng lần thứ hai tiêm thuốc mê vào người Lạc Tần Thiên, liều lượng đủ để Lạc Tần Thiên nằm li bì ở trên giường hết nửa ngày. Buổi chiều ngày hôm sau, liền để thủ hạ đem Lạc Tần Thiên đang hôn mê chuyển lên chuyên cơ của Lạc gia tộc. Ở trên máy bay, Lạc Tần Thiên rút cuộc tỉnh lại, sau khi ý thức được chuyện gì đã xảy ra thì lập tức cho Lạc Hướng bên cạnh một quyền. Lạc Tần Thiên mạnh mẽ ra lệnh quay đầu máy bay. Anh nhất định phải trở lại tìm Diệp Mạc, đưa em ấy cùng đi, anh nỗ lực lâu như vậy, không thể cứ thế mà từ bỏ, Diệp Mạc là của anh, là của Lạc Tần Thiên anh. Lần này anh trở về chính là vì mang Diệp Mạc rời đi, anh đã chờ đợi cuộc sống mỹ hảo hạnh phúc với người con trai ấy lâu như vậy rồi, không thể cứ thế tan biến. Những chuyện phát sinh đêm qua vẫn còn rõ ràng trước mắt, Lạc Tần Thiên không cam lòng. Anh không tin Diệp Mạc lại đột nhiên lựa chọn Tiêu Tấn Nghiêm, cửa phòng điều khiển máy bay mạnh mẽ đóng chặt, Lạc Tần Thiên ở bên ngoài gào thét đạp, cũng không ai mở cửa cho anh, bởi vì những thủ hạ trong phi cơ này đã sớm bị Lạc xuyên ra lệnh, toàn bộ hành trình chỉ nghe theo lệnh của Lạc Hướng. Ca, anh đừng quát bọn họ, không có mệnh lệnh của em, máy bay không thể quay lại đâu. Lạc Hướng bị Lạc Tần Thiên đánh một quyền, Nửa bên mặt đã nhanh chóng sưng đỏ lên, mạch máu dưới da suýt nữa vỡ mất. Lạc Tần Thiên đã mất khống chế đánh đập những nhân viên trên máy bay, khi nghe được Lạc Hướng nói thế, càng không khống chế được xoay người bóp cổ Lạc Hướng, khiến cậu bị nhấc bổng lên không trung hai chân không chạm đất. Con mẹ nó cậu là cái thá gì chứ? Lạc Tần Thiên khuôn mặt vặn vẹo, hận không thể bóp chết Lạc Hướng. Lạc Hướng căn bản không thể nói ra lời, cậu theo bản năng đạp chân trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, may là bảo tiêu của Lạc Hướng tiến đến ngăn Lạc Tần Thiên lại, bằng không lấy trạng thái của Lạc Tần Thiên lúc này thật sự có thể bóp chết Lạc Hướng. Lạc Tần Thiên bị bốn tên đàn ông mạnh mẽ kiềm trụ, bởi vì dược hiệu của thuốc mê vẫn chưa biến mất hoàn toàn, Lạc Tần Thiên không có cách nào phản kháng toàn lực, chỉ có thể bị áp chế không cử động được. Nếu cậu đã đồng ý hợp tác với tôi, tại sao còn muốn làm thế? Lạc Tần thiên mạnh mẽ nhìn chằm chằm Lạc Hướng. Lạc Hướng xoa cái cổ, kịch liệt ho khan, hồi lâu mới khôi phục lại hô hấp, lộ ra nụ cười vô hại ca hình như quên rồi, không phải Em tách anh với tên nam nhân kia ra, là cậu ta đã lựa chọn Tiêu Tấn Nghiêm, không phải Anh. Con mẹ nó cậu câm miệng lại. Lạc Tần Thiên giống lên một tiếng, anh không phải không nhớ rõ gì hết, anh chỉ là không muốn thừa nhận mình bị vứt bỏ mà thôi. Ca nên rõ ràng hơn so với ai hết, người nam nhân kia hiện giờ chân chính yêu là Tiếu Tấn Nghiêm. Lạc Hướng tự hồ biết đây là tự huyệt của Lạc Tần Thiên, không ngừng khinh cười nói hiện tại cậu ta có thể là đang ở bệnh viện chăm sóc Tiếu Tấn Nghiêm, lúc trước đồng ý đi cùng ca, có thể chỉ là cậu ta tâm huyết dâng trào mà thôi. Hiện tại, cậu ta chỉ khăng khăng một mực theo Tiếu Tấn Nghiêm, mà ca ở trong lòng cậu ta chỉ là tôi bảo cậu câm miệng cậu điếc sao? Lạc Tần Thiên đột nhiên thoát khỏi kiềm chế, giơ quả đấm, một quyền nện ở trên bụng Lạc Hướng, Lạc Hướng liền thống khổ ngồi xổm xuống, còn chưa cúi người, Lạc Tần Thiên lại đột nhiên nắm lấy tóc Lạc Hướng kéo mạnh lên, kiềm chế ở trước người mình chẳng biết Lạc Tần Thiên đã giấu một thanh dao lúc nào hiện tại kề trên cổ Lạc Hướng. Bảo người của cậu lập tức quay đầu máy bay, nếu không, Lạc Tần Thiên hung tợn nói, Lạc Hướng đột nhiên ngắt lời, bởi vì bụng đau nhức, Lạc Hướng cười có chút run rẩy. "Ca không nỡ giết em." Lạc Hướng cười khẽ. Bầu không khí giằng co, Lạc Hướng ra lệnh cho thủ hạ không được quay đầu, cuối cùng Lạc Tần Thiên quả nhiên không hề động thủ có chút hoảng hốt ném thanh dao, không như chịu phải một đả kích lớn, cười khổ vài tiếng, thân thể lay động, loáng một cái đã trở về phòng nghỉ của chính mình. Lạc Tần Thiên ra lệnh cho người mang ra rất nhiều rượu, ngồi ở trên rượu từng chai từng chai mở ra, không ngừng mà lầm bầu lầu bầu cười, cũng không biết nói gì đó, cầm rượu lên, ngửa đầu lên tu hết cả trai. Lạc Tần Thiên biết, đây chính là báo ứng Lúc trước anh bị muốn có được quyền lực chống lại Tiêu Tẩn Nghiêm, đã đẩy Diệp Mạc về phía tuyệt vọng, hiện tại, tới lượt anh bị vứt bỏ. Này, có thể trách ai được đây? Mạc Mạc, sao em lại tàn nhẫn như vậy? Sao lại có thể tàn nhẫn như Lạc Tần Thiên đã quá say, lẩm bẩm làu bàu nói, viền mắt lần thứ hai mơ hồ lên, rơi lệ, là bởi vì tình yêu lớn nhất đã bị vứt bỏ, mặc dù anh cố gắng thế nào, Lạc Tần Thiên cũng không quên được tối hôm, Diệp Mạc vì cứu Tiếu Tẩn Nghiêm đã chĩa súng vào mình, không chút do dự mà đứng trước nòng súng của anh che chắn cho Tiếu Tẩn Nghiêm. Hình ảnh ấy đã hoàn toàn giải thích được rằng, Lạc Tần Thiên anh đã thất bại. Lẽ ra anh cứ làm ngơ không biết chuyện Diệp Mạc đi gặp Tiếu Tẩn Nghiêm, như vậy ít nhất Diệp Mạc sẽ không có cơ hội thấy rõ tiếng lòng của mình. Hiện tại đã không thể quay đầu tìm Diệp Mạc nữa rồi. Lạc Tần Thiên hận chết sự bất lực của chính mình. Lạc Hướng vẫn đứng ở cửa, nhìn xuyên qua khe cửa khép hờ nhìn vào Lạc Tần Thiên đang ngồi ở dưới đất uống say mềm, cậu có chút kinh sợ, bởi vì cậu chưa từng nhìn thấy Lạc Tần Thiên rơi lệ, thế nhưng hiện tại, Lạc Hướng đẩy cửa đi vào, tự giễu cười một tiếng, lạnh lùng nói cậu vào làm gì, xem trò cười của tôi. Lạc Hướng không nói gì, ngồi bên cạnh Lạc Tần Thiên. Cách nơi cần đến còn mấy tiếng, trung qua phải làm chút chuyện tiêu khiển. Lạc Tần Thiên đã uống say một nửa, thế nên cũng không lâu lắm, Lạc Tần Thiên ý thức mơ hồ ôm Lạc Hướng bên cạnh, đem đầu gối vào ngực Lạc Hướng. "Anh sai rồi, cho anh cơ hội được không? Chúng ta đã bên nhau nhiều năm như vậy, anh không thể mất em được." Lạc Tần Thiên say rượu như một đứa trẻ, ôm Lạc Hướng thật chặt, Lạc Hướng cúi thấp đầu. Nhìn Lạc Tần Thiên giờ khắc này khóc không ngừng, trong lòng bỗng nhiên đau xót, đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng Lạc Tần Thiên. "Ca, em sẽ không rời khỏi anh, cho dù cả thế giới có bỏ rơi anh, em cũng sẽ yêu anh." Lạc hướng cúi đầu, nhìn Lạc Tần Thiên lúc này đang nằm ở chân của mình, đã say đến bất tỉnh nhân sự, cúi người hạ xuống nụ hôn vì thế cầu xin anh, "Hãy quay lại nhìn em một chút được không?" Tiêu Tấn Nghiêm quả thực bị thương không nhẹ, nếu không phải hắn thân thể rắn chắc cường hãn, sớm đã bị cú đập gạch kia của Diệp Mạc đập cho ngu luôn rồi. Tiêu Tấn Nghiêm trong lúc hôn mê, Mạnh Truyền Tân liền chạy tới, bởi vì qua điện thoại nghe thanh âm không đúng của Tiêu Tấn Nghiêm, Mạnh Truyền Tân lúc này gần như dùng hết tốc lực lái xe chạy tới nơi này, phát hiện ra không có bóng người nào, gọi điện thoại, là Diệp Mạc nhận điện. Lúc này mới chạy tới bệnh viện nhỏ này, ở trong lòng thủ hạ của Tiếu Tấn Nghiêm, Tiếu Tấn Nghiêm bị thương là một việc cực kỳ nghiêm trọng, liên quan đến quá nhiều thế lực, thế nên khi Mạnh Truyền Tân tới chưa được bao lâu thì đám người Trình Tử Thâm cùng Tây Uy Cường cũng vội vã chạy tới. Đại náo Tiếu Tấn Nghiêm chịu rung động nhẹ, mất máu quá nhiều, nơi bả vai lại bị trúng một phát đạn, đây cơ hồ là lần bị thương nghiêm trọng nhất của Tiếu Tấn Nghiêm trong mấy năm qua. Tiểu Tấn Nghiêm hôn mê, tất cả mọi người đều đem đầu mối nhắm vào Diệp Mạc, bởi vì nghĩ tới mức độ yêu thích của Tiểu Tấn Nghiêm đối với Diệp Mạc nên không ai dám hỏi quá hung dữ. Chỉ có Tây Uy Cường không thức thời hướng về phía Diệp Mạc hung lên, không chút khách khí cổ trách Diệp Mạc, dù sao chỉ có hai miệng nhỏ cãi nhau, cũng không mang theo gạch đập a. Tiểu Tấn Nghiêm lườm mắt một cái, nhìn thấy ở đầu giường, Tây Uy Cường đang chỉ bảo Diệp Mạc Sắc mặt hung ác mắng, mà Diệp Mạc tự biết đối lý, cúi thấp đầu như đứa trẻ biết sai nhận lỗi, không nói một lời chấp nhận hết mấy ngụm nước Tây Uy Cường phun ra, thỉnh thoảng thấp giọng nói phải. Tiêu Tấn Nghiêm bị dọa cho hết hồn, khó khăn lắm Diệp Mạc mới hồi tâm chuyển ý, nếu bị thằng ngu Tây Uy Cường này mắng cho sợ bò chạy, hắn làm sao cứu Vãn lại được a? Tiêu Tấn Nghiêm bất và chống đỡ thân thể dậy, Chỉ vào tay uy cường lớn tiếng mắng mày im đi thằng ngu. Xong quyển thứ 3. Chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio mới.com Quyển 4, chương 1, có nằm vùng. Tiếu tẫn nghiêm mặt mày nghiêm nghỉ tàn nhẫn xa xả quát tay uy cường một trận. Tây uy cường thức thời, cối đầu ha ha hướng về dịp mạc xin lỗi. Vì sau cho dù gã có bất mãn cỡ nào đi nữa sợ là có cho vàng cũng chả dám mắng Diệp Mạc, uy thế của Tiếu Tấn Nghiêm trong lòng tất cả bọn họ không phải chỉ là một hai phần khủng bố. Biết có đứng đây tiếp thì cũng chỉ là kỳ đà cản mũi Tiếu Tấn Nghiêm và Diệp Mạc. Đám người cấp tốc làm bộ như đang có việc gấp mà rời khỏi phòng bệnh, thuận tiện cài cửa lại. Vừa ra khỏi cửa phòng bệnh, Mạnh Truyền Tân liền gọi Trình Tử Thâm vào một khúc quanh không người. Sắc mặt nghiêm trọng nói chuyện đã xảy ra cho Trình Tử Thâm nghe. Trình Tử Thâm vốn luôn trầm ổn trấn định, nghe xong sắc mặt đột nhiên đại biến, kinh ngạc nói làm sao lại thành ra như vậy. Mạnh Truyền Tân nhíu lông mày, sắc mặt tương đối khó coi nói là vì tận ca, anh ấy cũng bị vào tình thế cấp bách mới xuống loại mệnh lệnh kia. Kết quả, trước hết đừng vội nói cho cậu ta biết. Trình Tử Thâm vội vàng nói chờ thương thế của cậu ta thuyên giảm rồi, Tôi sẽ nói với cậu ta, bây giờ có thể hoãn được mấy ngày thì hãy hoãn, còn lại đến lúc đó tôi sẽ nghĩ cách." Trình Tử Thâm nói xong, bổ sung thêm một câu tuyệt đối không được để cho Diệp Mạc biết, nếu không tất cả sẽ kết thúc. Lúc tất cả mọi người rời đi rồi, trong phòng bệnh đột nhiên trở nên yên ắng vô cùng, Diệp Mạc ngồi bên giường không nói một lời, dáng dấp có chút câu nệ, cúi đầu trà trà hai tay. Bùi Lâu mới thấp giọng nói, anh không cần hung dữ với anh ta như vậy, anh ta cũng là vì muốn tốt cho anh. Tiếu Tấn Nghiêm đưa tay nắm chặt lấy bàn tay Diệp Mạc, xúc cảm từ bàn tay khiến hắn càng muốn siết chặt nhiều hơn. Người Tiếu Tấn Nghiêm anh sủng, ngay cả anh còn không được đánh không được mắng, làm sao có thể để người khác bắt nạt em được. Tiếu Tấn Nghiêm đường hoàng trịnh trọng nói, Diệp Mạc bị chọc cho bật cười. Lời này tôi nhận trước đợi khảo sát lại cái đã. Diệp Mạc cúi đầu, nhưng vô tình trong ánh mắt phát ra những tia tươi đẹp, Tiêu Tấn Nghiêm nhìn vào ánh mắt cậu mà ấm lòng. Không giống như lúc trước, bây giờ hai người là hoàn toàn thẳng thắn đối mặt với nhau, không có lừa dối cũng không có lời nói dối trá. "Mạc Mạc, em biết anh vui đến mức nào không?" Tiêu Tấn Nghiêm vẫn nắm chặt bàn tay Diệp Mạc, một bên ôn nhu nói đời anh chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn đến như vậy. Ở trước khi Tiếu Tấn Nghiêm tỉnh lại, Diệp Mạc đã đặc biệt dặn người hầu trong biệt thự hầm canh gà đưa tới, nghĩ định tẩm bổ cho Tiếu Tấn Nghiêm một chút, nhưng khi Tiếu Tấn Nghiêm nhìn bát canh gà kia giả bộ làm bệnh nhân yếu đuối, Diệp Mạc mới nhận ra bản thân làm như thế là đang dung túng Tiếu Tấn Nghiêm làm nũng với mình, đút cho một tên đàn ông thân thể cường tráng to lớn như Tiếu Tấn Nghiêm ăn canh gà. Đối với Diệp Mạc mà nói là một chuyện cực kỳ buồn nôn, nhưng khi cậu thật sự cầm cái môi đem canh đưa đến môi Tiểu Tấn Nghiêm, Diệp Mạc đã vô tình khiến cho Tiểu Tấn Nghiêm càng thêm đắc ý, mặt cười vô cùng bị ối, Diệp Mạc chỉ có thể im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Lạc Tần Thiên đã rời khỏi thành phố Ích rồi sao? Tiểu Tấn Nghiêm vừa uống canh gà, vừa cẩn thận hỏi Hắn cực lực đem khẩu khí biểu đạt làm sao nghe vào không phải giống như đang ghen tuông, tại vì để cho Diệp Mạc khỏi khinh bỉ mình. Tuy rằng hắn vẫn rất chú ý tới sự tồn tại Lạc Tần Thiên, Tần Thiên anh ấy về đức rồi." Diệp Mạc nói, sắc mặt không tự chủ được trở nên nặng nề, vào thời điểm sáng sớm, Diệp Mạc đã gọi đến điện thoại di động của Lạc Tần Thiên, tối hôm qua khi anh bị đưa đi, Diệp Mặc đã rất lo lắng cho sự an nguy của anh, chỉ là cú điện thoại này đã bị lạc hướng nhận lấy.